Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại group Kim like ở trên Facebook Và xin chào anh em ở trên Youtube Hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo của bộ truyện kiếm like tập số 241 Mọi người nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like Và để lại những bình luận tương tác với kênh và bàn luận về bộ chuyện đấy nhé Bây giờ thì xin mời các bạn cùng lắng nghe tập số 241 Kim Lai Chu Phì sách theo bà vai Chu sĩ và nhà nhi Lần nữa tìm đến lục vàng vẫn đang uống rượu trong quán. Không riêng góc đường không người. Cả con phố lớn đầu trống rỗng. Quá nửa là triều đình Nam Uyển Quốc đã sớm xuống nghiêm lệnh. Một khi có tông sư đại chiến sẽ giới nghiêm phường thị tại sở. Quy củ cụ thể tuân theo dạ cấm thường làm. Đây khẳng định là chủ ý xuất phát từ Tây quốc sư trùng thông. Vị phụ nhân Mỹ Mạo từng là đồng môn của Lục Phàng Giờ đã mềm nhũn sấp ở trên bàn rượu Đầu lâu mà gã mặt cười tiền dương Và bội kiếm đại xuân đều đặt trên bàn ngay ở bên cạnh chu Phì buông tay ra Thả hai người xuống Bước vào trong Ngồi xuống cười nói Người chỉ trúc say người ta Lục Phàng rót cho hắn một chén rượu Không thế thì thế nào chu Phì đánh giá Lục Phàng Không uổng tao phí một phen khổ tâm, Xem ra vẫn có chút hiệu quả. So với bộ dạng thất hồn lạc vách ở lần gặp trước, lúc này lục vàng đã đỡ hơn nhiều. Hơn nữa còn thêm từng tia, từng tia linh khí thần, ngưng như là thực chất. Đủ giúp cho lục vàng sống thêm một giáp ở ngẫu hóa phúc địa. Nói không chừng, còn có cơ hội nhục thân phi thăng. Cũng tính nhân đọa đoạn, đoạn đắc phúc. Còn về dòng thời gian tương đối giữa ngẫu hóa phúc địa, Và hạo nhiên thiên hạ Rất thú vị Toàn dựa vào tâm tình người kia Nếu người đó cảm thấy hay ho Một giáp ở ngẫu hòa Phúc Điện Chẳng qua chỉ bằng 5-6 năm Ở hạo nhiên thiên hạ Nhưng mà nếu hắn cảm thấy nhàm chán Vậy thì người khổ rồi Trên lịch sử từng có người trải qua Thiên tân vạn khổ ở Phúc Điện Thật không dễ dàng Mới phi thăng lại Phát hiện hạo nhiên thiên hạ mà mình quay về Đã là 300 năm sau đương trường thiếu chút đạo tâm thất thủ. suốt cục là người tu hành trên núi 300 năm cũng đủ khiến cho vật còn người mất người muốn gặp khả năng sớm đã không tại thế nhân người muốn giết lại sớm đã hưởng hết vinh qua phú quý mà chết trù sĩ và nha nhi cho một chiếc bàn ngồi xuống ai cũng tâm sự riêng trầm hòa làng đi lật ra từng vò trúc cha tiểu đặc sản nam uyển quốc sống sót sau tai họa Hẳn nên cũng cùng nữ tử ở trong lòng thống ẩm một phen, còn về hẹn ước 60 năm, lập chí tiến vào 10 người, thậm chí là ba người đứng đầu thiên hạ. Chu sĩ rốt cục là con trai Chu Vi, lại thêm Xuân triều cung vốn đã ở trên đỉnh Ngẫu Hòa Phúc địa Phần tâm trí này, Chu sĩ không thiếu, hắn có lòng tin 60 năm sau sẽ cùng cô gặp lại, nắm tay đi tới quê nhà phụ thân. Còn nhà nhi nghĩ như thế nào? Chu sĩ không đoán ra, nhưng mà không cần suy nghĩ nhiều, bởi vì chú sĩ vô cùng tin tưởng thủ đoạn và tính toán của phụ nhân. Bởi vì chú sĩ vô cùng tin tưởng thủ đoạn và tính toán của phụ thân, đặc biệt là sau khi phi thăng, đó chính là giao long vào nước hồ về núi. Cái biết ngẫu hòa phúc địa chẳng qua là trung đẳng phúc địa, mà Ngọc Khuê Tông Khương Thị lại là vân quật phúc địa mà phụ thân hắn nắm giữ lại là đại phúc điện nhất nhất đẳng ở trong thiên hạ này công phu chịu đựng dạy dỗ và thuần phục tâm tính nữ tử của chu phì chu sĩ một mực không học được chu phì từng cười nói đây là thân già tâm thật. là một môn thần thông tiên gia chu sĩ ngươi có thể học chút gia lông nhưng mà đủ nhưng mà đủ khiến cho ngươi rong ruổi bụi hoa thiên hạ này lục phàng hỏi bên kia sao rồi châu phi nhấc bát rượu lên cụng với bạn một cái nhấp một ngụm vị quá kém gấp gáp thả xuống giải thích nói đánh rất loạn phùng thanh bạch bị bằng hữu đường thiết y chém chết trình nguyên sơn dám không dám đánh một cái đã chạy trùng thu chơi chiêu không đánh sống chết với trần bình an sau khi phân ra quyền pháp cao thấp hình như còn cắt mai một trận giúp cho trần bình an ổn định cảnh giới Bởi vì võ đạo của tên kia có hơi cổ khoái Thiếu chút thì đã một hơi sông tới bình cảnh lục cảnh Trùng thu nhìn ra một ít manh mối Dùng từng quyền từng quyền chậm chậm Đánh cảnh giới võ đạo Trần Bình An Về lại cảnh thứ năm Trong quá trình giao thủ Trùng thu tự hồ cũng dựa vào quyền giá của Trần Bình An Nghiệm chứng được vài suy nghĩ về võ học Nếu người người này có thể đi ra ngẫu hòa phúc địa Tương lai tất nhiên sẽ là một võ vô cử cảnh Châu Phi vô thức cầm bắt rượu lên Chỉ là nghĩ đến mùi vị kia Không khỏi ai thán một tiếng Đành bóp mũi chuốc một hớp Sau đó Đinh Anh và Du chân Ý liền lộ diện Một người chặn đường Trần Bình An Một người chặn Trùng Thu Ta thế hai trận này mới đúng là hiểm nhất Tất phân Sinh Tử Lục Phảng tiện tay Chỉ chỉ châm hoa lang Và Nha Nhi ở bàn sau lưng Phấn Kim Cương Mã Tuyên Và nữ tử Tì Bà còn cả mặt cười trần bình an thực ra đều không động sát tâm nhưng mà hai đứa trẻ này tin tưởng chỉ cần tên kia vừa có cơ hội liền nhất định sẽ giết Ai... tính tình như thế ngược lại càng giống du hiệp nhi hơn cả phùng thanh bạch đấy không nhắc đến người không nhắc đến ngươi và đồng thanh thanh nhân vật ở thiên hạ này có thể vào được mắt ta cũng chỉ có đinh anh và du trần ý số còn lại đều như nhau Dù đã trùng thu cũng vậy, cứ cho là bốn năm mươi năm sau, hắn thành là võ phu cừu cảnh đi. Vậy thì đã sao? chu phi khoát khoát tay. Ta không quản mấy chuyện đó. Lần này ngồi ở đây chờ đợi tiếng trống thứ hai vang lên, từ cổ Ngưu sơn Ta chỉ mang đi con bé tên Nha Nhi sau lưng kia. Cho nên sáu mươi năm sau, đứa còn không ra gì này, còn phải nhờ người chiếu cố. Lục phảng đáp ứng. Hiếu kỳ hỏi Người không tính mời chào Du Trân Ý sao? Dù gì cũng có 60 năm quen biết So với những tông muôn đồng diệp tông Thì nhiều thêm chút tiền cơ Mà lại là theo lời người nói Người xếp hạng lót đáy Chỉ có thể mang đi một người Chính mà giáo nhà nhi kia Du Trân Ý lại có thể mang đi ít nhất 3 người ngụy Tiện Lô Bạch Tượng Tùy Hữu Biên Trù Liễm Có ai là không quái thai kinh tài tuyệt diễn Ly Châu động thiên bảo bình Châu thích hợp người tu đạo, ngẫu hòa phúc địa này lại là mảnh đất sản sinh thiên tài võ đạo, người lôi kéo dù trần ý bằng với dưới trướng khương thị nhiều thêm ba người như đã trùng thu. Chu Phì vươn ngón tay ra trì trì lục vàng, lương tâm lục vàng ngươi xem ra còn chưa bị chó ăn sạch, còn biết vì ta suy xét sự tình. Nhà nhì lần đầu tiên chủ động mở miệng nói chuyện, Rụt rẽ hỏi. Chu cung chủ Lục kiếm tiền đồng thanh thanh rút cục lại Chu phì và lục vàng đều ngoảnh mặt làm ngơ Bởi vì nhà nhị căn bản không biết phân lượng của gia chủ Ngọc Khuê Tông Khương Thị Chủ nhân vân quật phúc địa Cùng một vị kiếm tù có khả năng tiến lên cảnh thứ 11 Nếu nhà nhị đứng vào trong hàng ngũ thượng thập nhân ngẫu hòa phúc địa Có lẽ là có mấy phần tư cách nói chuyện cùng bọn họ Đương nhiên Điều này cũng phần nào liên quan tới tính cách lãnh mạc của chu phì và lục phạm đổi thành du hiệp phi đổi thành du hiệp phi phùng thanh bạch sẽ có khiến cho người ta khó mà thân cận như vậy sau một kiếm của trần bình an phía cuối con đường thẳng tắp một vị lão nhân lồng ngực ở trước người bị xén đứt ra một cỗ lớn lộ ra rãnh máu tươi đầm đìa lão nhân làm ra một động tác ngoài ý liệu hắn giơ cánh tay lên tháo xuống mũ hoa sen tiện tay ném một trên đất còn về thanh phi kiếm kia liệu có giấy thoát khỏi cầm cố về lại bên người chủ nhân khiến cho kẻ địch thêm cường đại hay là thiếu đi che chở từ pháp bảo tiên nhân đạo quan này liệu có thiếu đi một phần thủ đoạn chiến thắng trong đại chiến cân bằng sắp tới đinh anh không có chút để ý đinh anh quận tay áo lên động tác chậm chạp vô cùng hắn suy nghĩ một lát Cuối đầu lướt nhìn mũ sen, vốn được coi là một trong những lá bài thầy Tiện tay vùng tay áo, ném ra xa, về phía ngự đạo kinh. Ném ra xa xa, về phía ngự đạo kinh thành Nam Uyển Quốc. Đinh Anh chậm rãi tiến về phía trước, bước chân không khác gì người bình thường. Không có cương khí như núi cao. Cả đạo quan Đinh Anh cũng buông bỏ, không cần. Hai tay chống không bước về phía trần Bình an Đinh Anh cảm thấy một thân nhẹ nhàng. Chẳng thấy đình phong chưa từng có Đánh nhau Thì nên như thế này Đánh người thứ hai thiên hạ Tự nhiên sẽ là người đứng đầu thiên hạ Đạo lý rất đơn giản Nhưng mà đạo lý này Không cần biết người ngoài xem trọng thế nào Xa không thể chạm tới đâu Đình ảnh vẫn cảm thấy là quá nhỏ Quá nhẹ Đình ảnh căn bản không xem ra gì Sức một người Thắng quá 9 người còn lại Trong một trong 10 người đứng đầu thiên hạ liên thủ Đó mới là vô địch mà Đinh Anh muốn. Cho nên trong năm tháng dài lâu, Đinh Lão Ma chỉ có tĩnh mịch làm bạn, mới đi nghiên cứu sở trường Bách Gia, đi cải tiến võ học các đại tông sư nhô cao thêm một tấc. Không phải là Đinh Anh cần lấy đó làm phù hộ thân, mà là Đinh Anh sớm đã chuẩn bị sẵn, muốn lấy một chiêu. Mình tiện tay tung ra, nhẹ nhàng phá đi thủ đoạn mạnh nhất của những đại tông sư như là Du Trần Ý, Trùng Thô, Lưu Tộc. Chỉ có điều hiện giờ Lại bật ra một bất ngờ lớn bằng trời Đinh Anh cảm thấy Như thế mới đúng Vừa nãy không cần phải dùng những chiêu trò lời lệ kia Chúng quá chậm Trên con đường hắn đi trước đây Không có đối thủ Đầy đường cường đại Rồi cho Đinh Anh đứng chờ Rồi cho Đinh Anh quay đầu nhìn lại Đều không thấy được thân ảnh người thứ hai Càng không có người có thể đuổi kịp Đinh Anh Có thể sóng vài đứng cùng với hắn Cho nên Chỉ có thiên địa tịch liêu Chỉ có một mình Đinh Anh Đi tranh thắng với trời thôi Trích tiền nhận tên Trần Bình An này Tới rất đúng lúc Khôi đá kê chân này Đinh Anh ta Sẽ cách trời càng gần Đinh Anh bước về phía trước Cười lên sảng khoái Trần Bình An nắm chặt trường kiếm ở trong tay Lòng bàn tay nóng lên Lại không bị kiếm khí tổn thương chút nào Hắn cảm thấy Kiếm thứ hai này có thể càng nhanh trên đầu tường phía nam kinh thành nam uyển quốc từ lỗ hồng to tướng nơi tường thành đến cực tây bên kia còn cả đường tràn đầy kiếm khí hồng thủy quần quận chút tới đầu tường cực tây có đinh anh đang đánh ra từng quyền từng quyền như là thần linh thiên đình đấm đánh núi cao từng quyền từng quyền đánh cho kiếm khí ùa tới trước mặt bắn tung tóe tàn ra đinh anh cứ vậy mà nghịch lưu tiến về phía trước Thế như trẻ trẻ Trước khi Lần vào phù thái tử Hoàng hậu chu thù chân Hoặc nói cách khác là lâu trù kính ngưỡng lâu Hoặc cũng có thể nói là tử sĩ kính tầm trai. Cô ẩn mình trong một nơi bóng râm mát mẻ Nhìn về phía hai người đang đánh nhau Ở tường thành nam Cảm khái vạn phần Song phương đánh cho trời long đất lở Dù có mở ra những hồ sơ bí mật Vù bụi dày ở kính ngưỡng lâu Thì phúc hoa phúc điện Cũng đã có rất nhiều giáp chưa từng xuất hiện Cảnh chém giết kinh thiên động điện như vậy Lắc đắc hai người Lại đánh như là hai quân đối đầu Đánh cho khí thế cắt vàng vạn dặm Và kim qua thiết mã Hoàng đế khải quốc Nam uyển quốc ngụy tiện là vô địch Ở thời đại đó không có đối thủ Đến sau lô bạch tượng cũng là như thế Lấy sức một người ép cho chọn cả giang hồ không cách nào thở dốc suốt một giáp nữ tử kiếm tiền tùy hữu biên càng là tĩnh bịch đến mức chưa có thể ngự kiếm vì thần vũ phong tử chu liễm chọn đối địch với thế một người chiến chín người tổng sư trên bảng thập nhân thiên hạ bị hắn ta giết hơn phần được lần này đinh anh gặp phải một thanh niên trích tiên nhân tên là trần bình an hệt như là nhật nguyệt tranh sáng trên bầu trời mọi người chỉ có thể ngước cổ mà nhìn chờ đợi kết quả chu thủ trần than thở một tiếng liếc nhìn hai vị nam nữ trẻ tuổi ở trên nóc nhà cô không trực tiếp tìm tới bọn họ mà là thân hình yên ắng hạ xuống hành lang khoan thai đi tới gặp phải tì nữ quản sự liền lách mình tránh khỏi tầm nhìn của bọn họ hoặc là bay lên giả ngang như là một giải lụa đông đưa thân phận cô bây giờ không thích hợp xuất hiện ở tòa phủ đệ này tuy cô là đương kim hoàng hậu nam uyển quốc song lại không phải là mẹ ruột của thái tử và nhị hoàng tử thậm chí liên quan đến cái chết của nàng của hậu hoàng hậu trước đó trong một ít bí văn mờ ảo trong chu hoàng hậu đều không tránh khỏi liên quan thân ảnh chu thủ trần lướt qua trong phủ đệ vừa kéo để lại cho ngụy diễn và phan hoàn nhĩ phát hiện hai người hạ xuống lóc nhà gặp vị hoàng hậu nương nương diễm danh lan sa ở hòa viện phan hoàn nhĩ có chút hiếu kỳ xen lẫn lo lắng bởi vì không biết vì sao chu thù chân phải hiện thân hơn đó còn là xuất hiện ngay ở trước mặt cô và thái tử ngụy diễn chu thù chân này chính là vì sự vị sư tỷ năm đó phát hiện phan hoàn nhĩ đồng thời mang đi kính tâm trai về sau chu thù chân nhanh chóng thay thế thân phận của một vị tú nữ do kính tâm trai tỉ mỉ thiết trí thuận lợi tiến vào hoàng cung nam uyển quốc từng bước trở thành hoàng hậu chu thù chân đành chịu nói Tình thế khẩn cấp Không kịp nữa rồi Trách sư tỷ ta làm việc bất lợi Cũng trách đình lão ma xuất hiện quá khéo ngụy diễn nhìn mẫu hậu Lại nhìn Phan Hoàn Nhĩ Hắn không ngại mình Và Phan Hoàn Nhĩ cùng hội cùng thuyền Thắng đệ đệ được ma giáo nhà nhi nâng đỡ kia Sau đó từng bước đến gần Long ỉ Thuận lợi đăng cơ Sau cùng liên thủ với gia nhân Mưu cầu nhất thống bốn nước Nhưng mà nếu nói như là cả thầy Nam Uyển Quốc Ngụy Thị sớm đã bị những nữ tử kính tâm trai này đùa dẫn trong lòng bàn tay Như vậy mình dù ngồi long ỉ Mặc long bào Thì có ý nghĩa gì đâu Chu Thủ Trần lạnh không thể Quan tâm tới tâm tư đế vương Đã thành hình ở trong lòng Ngụy Diễn Nói thẳng với Phan Hoàn nhé Năm đó sở dĩ được sư phụ bố trí tức kinh sư Nam Uyển Quốc Trừ thân phận hoàng hậu này Sư phụ còn cần ta hoàn thành một chuyện Chính là lấy được chiếc váy áo màu xanh kia Không sớm không muộn Tất phải vừa vặn hoàn thành Ở lần hẹn ước một giáp này Nhưng mà ta không dám quá cận kề Đinh lão mà Căn bản không dám lộ diện Chỉ sợ chọc giận hắn Nói tới đây cô khẽ cười khổ Với Phan Hoàn nhị Đắng chát nói Cho nên sư tỷ đành phải lui Mặc cầu thứ yếu Trước đúc xuống núi Chu Phì từng tuyên bố Một lấy sư muội người Làm người chính lợi phẩm và hắn vốn đã ngợp ngấp nghé sắc đẹp của người đã lâu, thế là ta bèn để người ta cố ý tiết lộ thiên cơ cho xuân triều cung, nói người muốn lấy bằng được chiếc váy áo kia, chu phi quả nhiên trực tiếp tìm chiếc kim cương tự vân nê hòa thượng, bởi vì với tính cách chu phi, một khi người rơi vào tay quán, chỉ cần sư muội mở miệng, không quản chu phi cướp đoạt váy áo kia bằng cách nào, hắn đều nguyện ý lấy ra tặng cho sư muội. Phan Hoàn Nhĩ vẫn ngơ ngác không hiểu. bội muốn chức váy áo kia làm gì? Được một trong tứ đại phúc duyên, may mắn phi thăng sao? Nhưng mà trước kia chẳng phải là sư tỷ đã nói, sư phụ từng lưu lại dặn dò, so, không cho bội cố ý theo đuổi cơ duyên phi thăng mà. Chỉ đáng tiếc hiện tại váy áo kia không ngờ lại bị chu phì tiện tay, tặng cho ma giáo nhà nhị Về việc đến nước này, cũng may sư phụ từng dự liệu đến tình huống hiện tại chu thủ trần trịnh trọng lấy ra chiếc gương đồng mà mang theo sư phụ muốn ta đến lúc đó giao nó cho sư muội phan hoàn nhĩ tiếp lấy gương đồng lật đi lật lại chuyển động trái phải nhìn không dám có nửa điểm gì khác thường chu thủ trần lắc đầu nói ta nghiên cứu nhiều năm vậy rồi mà cũng không nhìn ra manh mối hình như chỉ là một chiếc gương bình thường chu thủ trần quay đầu nói với ngụy diễn điện hạ không cần lo lắng bản thân thành con rối của kính tâm trai Bọn ta cũng không hề có ý nghĩ đó. thực lực cũng đã đủ để thực hiện dã tâm này. sư phụ từng nói qua, thế gian có ba người đinh anh, du chân ý và trùng thu, là ba ngọn núi lớn chẳng thể bước qua. đặc biệt là hai người trước, chỉ cần còn sống ở nhân gian, hết thảy mưu đồ của kính tâm trai đều chỉ là tiểu đánh tiểu não. đối với thiên hạ này không có bất cứ ý nghĩa nào thực tế cả còn một ít lời nữa, chu thủ trần không nói ra, vì húi kỵ, cô không muốn nói nhiều về sư phụ đồng thanh thanh trước mặt người ngoài như là ngụy diễn. thật ra trong lần gặp mặt sau cùng, năm đó đồng thanh thanh còn nói ít hơn lời tận đáy lòng với đại tử chu thủ trần. ta nghiên cứu nhiều như vậy, chẳng là vì ta sợ chết, cho nên ta muốn biết trong mỗi ngóc ngách của thiên hạ này người nào đang làm việc gì, ta đều phải biết. Nếu vậy ta mới có thể tránh thoát khỏi tất cả hiểm nguy. Nhưng chu thù chân không tin tưởng, đây là lời thật lòng của sư phụ. Sư phụ tu vi cao như vậy, sớm sớm đã là một trong tứ đại tông sư thiên hạ. Thiên phú tập võ của sư phụ cao đến đâu, người ngoài không rõ, nhưng mà chu thù chân thì chắc chắn là biết. Có lẽ chỉ thua mỗi đại ma đầu đinh anh. Chỉ cần sư phụ chịu dụng tâm, ba người đứng đầu thiên hạ tất phải là vật trong túi huống hồ sau lưng sư phụ còn có cả kính tầm trai lại thêm cả nhiều sĩ tử điệp báo bố khắp triều dã bốn nước còn gì mà sợ chứ hẳn là thiên hạ này sợ đồng thanh thanh mới đúng không thái tử ngụy diễn trầm tư suy nghĩ song không mấy tin tưởng hoặc nói cách khác là không hoàn toàn tin phan hoàn nhĩ tay cầm cương đồng xa vật trầm tư Lão tăng kim cương tự, cởi áo cà xa, mặc một thân quần áo người thế tục, hơi không thoải mái. Hắn đi tới hoàng cung, đi đòi hoàng đế bệ hạ, bộ là hắn kim thân bạch hà tự Trước khi vào, phải đợi ở cửa cung chờ quân chủ triệu kiến. Hai tay hợp mời, xứng tụng một tiếng A-di-đà-phật. Vào cung, hoàng đế bệ hạ tự thân đón vị lão tăng này ở ngự thư phòng trước kia dù là hoàng đế nam uyển quốc cũng không biết tới vị tăng giảng kinh ở kim cương tự này chỉ là theo xếp hạng 10 người sau cùng nổi lên mặt nước mới biết vị tăng nhân vô danh kia trừ thân phận ở kim cương tự thì còn có một thân phận thần thông phật môn sâu không thấy đánh chuyện liên quan tất là hắn kim thần ngụy thị hoàng đế không có rời gì do dự lập tức đáp ứng mặc cho vân nêu hòa thượng lấy đi là được lão hòa thượng mới vừa hoàn tục không khỏi bất ngờ hắn vốn chuẩn bị sẵn nhiều lý do tỉ như là hắn đáp ứng sẽ vì nam uyển quốc ngụy thị tận lực 30 mươi năm tí thánh trình nguyên sơn không đi hội hợp cùng với đám đệ tử làm thế quá trói mắt rất dễ bị người tìm được lão nhân lại không tiện mang theo một cây trường thương tùy tiện dạo chơi đành phải chọn nghỉ hóng mắt dưới một cây cầu đá hắn đã có chủ ý Sau khi tiếng trống thứ hai vang lên ở cổ Ngưu Sơn, ngoài Kinh Thành, nếu trong Kinh Thành ít nhất chết hơn số nửa người có tên trên bảng, thì hắn mới lộ diện. Bằng không thì thà rằng lỡ qua cơ hội phi thăng lần này. Trình Nguyên Sơn vô cùng hy vọng, Tổng sư ở trên bảng sẽ chết hết. Còn về điều này, có đi ngược lại với bản tâm võ đạo hay không? Trình Nguyên Sơn không hề để ý. Hắn chỉ để ý kết quả. thiên ngôn vạn ngữ ở trên sách sử Trừ sáu chữ được làm vua Thua làm giặc Máu tươi đầm đìa Thì còn có cái gì Đường thiết ý một mực muốn dùng trình Nguyên Sơn để luyện đao Không thể tìm được tí thánh Đành phải bỏ đi ý định Suy nghĩ một lát Lập tức phát hiện thực ra Biến số lớn nhất chính là thân phận của mình Một khi bị vạch trần đại tướng quân Bắc Tấn Đàng lao đang đi dạo trong kinh thành Nam Uyên Quốc Mọi chuyện sẽ rất vướng tay tuy nói quan hệ giữa bắc tấn và nam uyển quốc cũng được nhưng mà nam uyển quốc dã tâm bừng bừng sớm đã lộ ra thanh thế muốn nhất thống thiên hạ đường thiết ý không cảm thấy mình sẽ được khách ký lễ tống xuất cảnh hoặc là quy hàng ngụy thị hoặc là bị giết toi mạng ở kinh thành quy hàng nam uyển quốc đối với tiền trình cá nhân mà nói đương nhiên là không có chuyện gì tốt nhưng mà chưa hẳn đã quá mức hỏng vết giúp cục nam uyển quốc mới là đệ nhất cường quốc lệ binh mạt mã nhưng mà toàn bộ căn cơ đường thiết ý đều đặt ở bắc tấn gia tộc thê thiếp binh quyền thanh vọng tất cả đều hóa thành bọt nước đối với một người ngoài như hắn văn thần võ tướng nam uyển quốc có thể khách khí được đến đâu đường thiết ý rốt cục là kẻ tài cao gàn lớn hơn nữa so với tý thánh đã là nửa chân xuống mồ hắn mới bốn năm tuổi đã là đại tướng trụ cột bắc tấn Hiển nhiên khí vách càng thịnh, không những không né tránh ở nơi vắng vẻ giống Trình Nguyên Sơn. Ngược lại, chọn một gian tiểu lâu náo nhiệt, gọi một vò rượu ngon, nghe người thuyết thư kể chuyện xưa. Người thuyết thư là một lão nhân già cả, đứng trên đài kể cố sự, cũ mềm. Đường thiết ý lại nghe say sưa, cảm thấy sau này, thành thần tử Nam Uyển, có vẻ cũng không có xấu. Sau một ngày, cảnh độ bốn nước đều... Nằm dưới vó ngựa đường thiết ý hắn Đường thiết ý hắn uống một hớp rượu Nhờ mắt lại Vệt tận hưởng Chu phì và lục phàng Vẫn đang uống liệt tiểu Ở quán rượu nằm trong góc đường Chờ đợi cuộc chiến nơi đầu tường Nhàn hạ Hạ mạn Vì Đinh Lão Mà và Du Trần Ý đã ra tay Một nhân vật vốn đã rời khỏi bàn cờ Lại bắt đầu hiện thân Câu chuyện này lần nữa trở nên thú vị Đại Tông Sư kính tâm trai đồng thanh thanh Trước kể Nha Nhi hiếu kỳ do hỏi chu phì và lục phàng không thèm trả lời Nhưng mà khi Nha Nhi trầm mặt chu phì lại cười lên chủ động nói đến vị trích tiền nhân cực kỳ thú vị này chu phì như nghĩ thông điều gì liếc mắt nhìn Nha Nhi Giải thích cho chu sĩ một phen Về sự tích đồng thanh thanh Trầm hòa làng nghe xong không khỏi cảm thấy hoang đường Một vị là nữ kiếm tù Nhất vãng vô tiền Một vị là tông chủ kính tâm trai Trốn trốn tránh tránh tâm tính hai người khác biệt một trời một vực ở quê nhà phụ thân chu về có một tông môn tên là thái bình sơn trên núi có một vị quan nữ thiên phú cực cao vận khí cực tốt phúc duyên thâm hậu khiến cho người khác phải đố kỵ không thôi bảo bình châu có một nơi gọi là thần cáo tông ở đó có một nữ từ trẻ tuổi Hơn cô một lứa. Hai người rất tương đồng nhau. Cho nên được xưng là. Người kia thứ hai. Vị nữ quan này trời sinh chân thành nhiệt tâm. Tính tình cương điệt Gặp phải chuyện bất bình tất truy cứu đến cùng. Coi sinh tử là chuyện nhỏ. Trái ngược bản tâm vốn là có người. Trái ngược bản tâm vốn có của người tu đạo. ân sư vài lần văn này. Song thủy trung không thuyết phục được cô. Mấy lần nhắc nhở. Cô cũng chỉ thu liễm một đoạn thời gian Sau cùng đều Thói cũ tái phát Nhân dàn có chuyện gì bất bình Chỉ cần bị cô nhìn thấy Vậy sẽ phải quản Hơn nữa nhiều lần đều phải muốn tìm ra kẻ đứng sau màn Mới chịu bỏ qua Thích quản nhàn sự Chẳng lẽ không phải là để lỡ tu hành Cô không để ý Liệu có phải vì vậy mà thân hãm hiểm địa hay không Vì thế quan hệ giữa Thái Bình Sơn Và Đồng Diệp Tông Ngọc Khuê Tông không được êm ả Còn Phù Kê Tông càng là thế như là nước lửa Chỉ là nể mặt mũi thư viện song Phương đều có chỗ khắc chế không ra tay Một đường đánh đánh giết giết Chẳng ngờ nhiều lần hiểm tượng Sinh hoàn sinh Khăng khăng vẫn bình yên vô sự Cô cũng cùng lên tất cảnh dưới Nguyên Anh Kim Đan Nguyên Anh Cũng tức là địa tiên trong mắt tục nhân Thái Bình Sơn có tận chín vị Ngạo thị một châu nhưng mà lại không có một vị nào là đại tu sĩ thập nhất cảnh chỉ có một vị tổ sư gia tiên nhân thập nhị cảnh chống đỡ cục diện, chuyển mắt nhìn đồng diệp tông và ngọc Khê tông tiên nhân cảnh và ngọc phát cảnh đều có thêm cả phù kê tông cũng có hai phu phụ đều ngọc phát cảnh ít nhất thì có người truyền thừa về mặt cảnh giới chưa từng tự tuyệt về mặt cảnh giới chưa từng tuyệt tự cho nên vị nữ quan thái bình sơn này Có thể tiến lên thượng ngũ cảnh hay không Rất quan trọng Một khi cô thành công tấn thăng làm ngọc pháp cảnh Lấy phúc duyên trời sinh của cô Như vậy thành tiệu của Bảo Bình Châu Phong Tuyết miếu ngụy Tấn Cuối cùng đều sẽ bị cô đè xuống Nhân vật như vậy Đạt ở trung thổ thần châu đều là tồn tại Phượng Mao Lần Giác Bởi vì khả năng đại đạo thế này Người khác thấy được rõ ràng giản đơn mà nói Chính là có cơ hội một ngày Đứng ở cạnh mười người kia thậm chí chèn xuống một người nào đó chiếm cứ một vị trí cho riêng mình mà trong mười người kia có đại thiên sư long hồ sơn có thành chủ bách đế thành vị mới nhất thì là nữ võ thần vương triều đại đoan bùi bôi ngoài mười người kia ra tám châu còn lại của hạo diên thiên hạ đương nhiên mỗi nơi đều có nhân vật tu vi quan tuyệt một châu tỉ như là nam bà Sa châu Thuần Nho Trần Thuần An Ngài Ngài Châu Tài Thần Gia Nhưng mà so với Trung Thổ Thần Châu Thì khí tượng tông thể Nhưng mà so với Trung Thổ Thần Châu Thì khí tượng tổng thể Vẫn là kém xa à, Mình xin ngừng tập này ở đây nhé mọi người Và xin gặp lại các bạn Ở những tập tiếp theo Của bộ truyện